8. Đám cưới Hô và cuộc gặp gỡ đầy lãng mạn của tôi với mommy mẹ. Khi còn cách bờ khoảng chừng 10 hải lý, chúng tôi chợt nhìn thấy một chiếc xuồng chèo tay đang phát những tín hiệu cảnh báo bằng cờ. Đấy là nhà vua. Tôi kinh ngạc hét lên. Mọi người có nghĩ là ở nhà đã có một cuộc đảo chính vào sáng sớm như thế này không? Mặc dù thần dân của nhà vua... Có lẽ không phải là loại người ấy Đảo chính ư Bác Fred Christian nhắc lại Và tăng hết tốc lực Hy vọng cháu tôi sẽ không sao Có chuyện gì vậy Bà Mimuli hét to Khi chúng tôi ghé sát chiếc xuồng Của nhà vua Chuyện gì chuyện gì Nhà vua khóc Mọi chuyện Ý ta muốn nói là tất cả đều điên loạn Các người cần phải về nhà ngay Có phải là cuối cùng những bộ xương bị bỏ quên đã bắt đầu báo thù không? Còn mà hỏi một cách đầy hy vọng. Chính Hô Sư Lị nhỏ bé của các ngươi phải chịu trách nhiệm về chuyện đó. Nhà vua vừa thở hổn hển vừa trèo lên thuyền. Kẻ nào đó trông xuồng cho ta. Chính chúng ta, nhân danh nhà vua phải đi tìm các ngươi. Vì chúng ta không tin tưởng bất cứ thần dân nào của chúng ta cả. Hô Sư Lị à! Chak Su hét lên, đúng là Hô Su Ly, nhà vua nói. Theo ta, đám cưới thật thú vị, nhưng đơn giản là ta không chấp nhận ngàn chân dính và một bà cô giận dữ vào vương quốc của ta. Đám cưới của ai vậy? Bà Mimoli tỏ vẻ thích thú hỏi. Ta đã nói rồi, phải vậy không, Hô Su Ly? Nhà vua đáp, không thể tin được. Bác Phát nói, Tính hay không thì cậu ta cũng sẽ làm đám cưới hôm nay. Nhà vua nói với vẻ bức xúc, với một cô socially, tặng tốc lên. Đúng thế, bọn họ phái lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi họ đã trao cúc cho nhau và đuổi bắt nhau một cách say mê chưa từng thấy. Bây giờ họ đã gửi một bức điện tính cho một bà cô, mặc dù nghe nói bà ấy đã bị ăn thịt, và 7000 chân dính để mời tất cả đến dự đám cưới. Tha thề sẽ ăn vương miệng của ta, nếu đám đông chừng đó không đào bới và xới nát cả vương quốc của ta, ai đó hãy cho ta một cốc rượu nào. Thế có phải họ đã mời bà Hemuli đến dự đám cưới không? Tôi ngạc nhiên hỏi và trao cho nhà vua cốc rượu. Đúng vậy, đại loại như thế. Nhà vua đá vẻ bực dọc một bà cô chỉ có nửa mũi và tính hay gắt gỏng và hơn nữa lại đang bực tức. Ta thích những điều bất ngờ, xong ta muốn tự làm ra những điều đó cơ. Chúng tôi sắp đến gần bờ. Holsuli đang đứng cạnh Solsuli ở giày đất đợi chúng tôi. Tiếng sì của biển vào bờ và bác friction ném dây cá cho một nhóm người dân đang chiêm ngưỡng chúng tôi. Sao? Bác friction hỏi cháu xin lỗi, holsuli nói to, cháu đã cưới vợ, cháu cũng thế, soluli -so cúi chào và tiếp lời holsuli. nhưng ta đã nói các ngươi là hãy đợi đến chiều có phải không? nhà vua than phiền, thế thì còn nói gì đến tiệc cưới vui vẻ nữa? xin lỗi, chúng cháu không thể đợi lâu hơn được nữa. Hosuli phân trần, chúng cháu yêu nhau quá. Ôi những đứa trẻ đáng yêu, bà Milly nói to và vừa khóc vừa chạy đến bên cầu tàu để lên bờ. Chúc mừng các cháu, Sosuli nhỏ bé thật đáng yêu làm sao. Hãy chúc mừng họ đi các con, họ sắp kết hôn đấy. Không phải, đó là điều nguy hiểm mà, Miu tí hòn hỏi. Nhưng đúng lúc này. Nipu đã khiến mầm mì bố ngừng đọc. Cậu ta ngồi phát dậy trên giường và nói: dừng lại đã. Bố đang đọc về thời trai trẻ của bố. Mầm mì bực tức nói và thời trai trẻ của bố tới nữa. Nipu nói với vẻ nghiêm trang không ngờ. Cho tới giờ tôi tớ đã nghe nhiều về Hosuli nhưng chưa được nghe một lời nào về Shosuli cả. Bác quên nói về bà ấy. Mommy bố lẩm bẩm. Từ đây bà ấy mới được nói đến. Bác quên mẹ của cháu. Nipsu kêu lên. Cửa và phòng ngủ hé mở và mommy mẹ hé nhìn vào. Vẫn còn thức cả à. Mommy mẹ hỏi. Mẹ cứ như nghe thấy có ai đó gọi mẹ phải không? Cháu đấy ạ. Nếp su đáp và nhảy xuống khỏi giường. Mọi người hãy nghĩ xem. Cho tới đây chúng ta được nghe rất nhiều về các ông bố, rồi lại các ông bố, thế rồi bất ngờ ta còn biết rằng có một người mẹ nữa mà không hề được báo trước. Nhưng điều đó cũng tự nhiên thôi, có phải không? Mommy mẹ nói với đôi chút ngạc nhiên. Theo như bác biết, thì mẹ cháu rất tuyệt vời, và bà có một bộ sưu tập cúc rất phong phú. Nếp su nhìn Mommy bố bực bội và nói, Thế ạ? vài ba bộ sưu tập khác nhau, mà mì bố trở ngàn cậu ta. Có loại đá, vỏ sò, viên thủy tinh, cháu muốn gì cũng được. Ngoài ra bà ấy là một sự kỳ lạ. Nipsu chìm vào suy tưởng. Nói về những người mẹ, Miukinen lên tiếng, câu chuyện về Memory thật hư như thế nào, cháu có mẹ không? Tất nhiên là có chứ. Mà mì bố đáp, và cũng rất tuyệt vời. Vậy thì Miu Tí Hon có họ hàng với cháu. Miu Kinen thích thú sao lên. Đúng vậy, mà mì bố nói. Nhưng bây giờ các cháu đừng ngắt mặt hồi tưởng của bác. Dù sao thì những chuyện ấy đều thuộc về hồi ức của bác, chứ không phải là một bản nghiên cứu gia phả. Để yên cho bố tớ đọc tiếp không? Mommy đề nghị Được rồi Nipsu và Mikinen cùng đáp Cảm ơn các cháu Mommy bố thở vào nói Rồi tiếp tục đọc hosuli và Sô Nhận quà cưới suốt ngày hôm đó Cuối cùng chiếc thùng thiết cà phê Đầy ấp quà Vì thế cút, đá, vỏ sò Tay nắm cửa Và nhiều thứ khác Thật khó kể ra hết ở đây phải xếp trên các tảng đá ở bên cạnh. Hoshuli và Soshuli nắm tay nhau, ngồi bên đóng đồ với tâm trạng viên mãn. Kết hôn thật cực kỳ thú vị, cậu ta nói. Có thể như vậy. Bác Rackritson đế vào, nhưng nghe này, các cháu có mời bà Hemaly đến dự đám cưới không? Vẻ chân dính nữa. Cháu xin lỗi, nhưng cháu sợ nếu không mời thì họ sẽ buồn. Hoshiy nói. Đúng, nhưng mà bà bà hế ly. Tôi hét to. Cậu có biết vì sao không? Hoshiy thành thật nói. Nói thật là tớ không nhớ bà ấy lắm, nhưng mà tớ xin lỗi, tớ thấy lương tâm cắn rất lắm, chẳng phải tớ đã từng mong có ai đó ăn thịt bà ấy ư? Ừm, um, thôi được. Bác và lên tiếng. Về điều này, cháu cũng có lý của cháu. Vào giờ Tàu chở khách đến, trên bán đảo, trên các quả đồi và bờ biển tụ tập đông kín thần dân của vương quốc. Ngai vàng có mái che của nhà vua được đặt trên một quả đồi cao nhất và ông ta đã bắt đầu ra hiệu cho đội nhạc tự nguyện của Hemuli. Hồ và Sô ngồi trên một chiếc thuyền cưới đặc biệt mang hình dáng một con thiên Nga. Ai cũng cảm thấy hồi hộp và bức rức vì những câu chuyện về bà Hemuli và những thân hữu của bà ta lan truyền khắp phương quốc. Ngoài ra, người ta còn có lý do để sợ rằng bầy chân dính có thể đục rỗng vương quốc và gặm nát cây cối trong vườn kỳ lạ. Nhưng không có ai nói tới một lời nào về điều này và đôi uyên ương mới cưới đang ngồi lặng yên trao đổi những chiếc cúc người có nghĩ là bà ta sợ chất vất pho hay sợ dây có dính nhựa cây không? công ma của tôi đang ngồi theo cái đầu lâu trên vỏ bằng vải của cái ấm chè làm quà tặng cho sushuli hỏi. bà ta không sợ gì đâu, tôi buồn rầu đáp. bà ta sẽ bắt đầu dạy các trò chơi đấy. charlesu phỏng đoán có thể bà ta sẽ không cho chúng ta được ngủ đông và bắt chúng ta đi trượt tuyết. đấy là cái gì vậy? con gái Memory hỏi, "Trượt trên cái được gọi là tuyết?" bác acquisition giải thích. "Trời!" bà Memory hoảng hốt kêu lên, thật kinh khủng. "Bây giờ chúng ta sẽ chết mất thôi." Miu tí họ nói. Vừa lúc đó, một tràng tiếng trì rầm đáng sợ lan truyền qua đám đông. Một chiếc thuyền chở khách đang đến gần. Ban nhạc tự nguyện của Emily bắt đầu cử hành bài quốc ca bảo vệ những người dân ngớ ngẩn của chúng ta. Và chiếc thuyền cưới có hình dạng con thiên Nga bắt đầu tiến ra biển. Hai đứa trẻ nhà Mimuli lội ào xuống nước vì quá phấn khích. Tù và, thổi loạn xạ và Chak không chịu nổi nữa nên bỏ chạy. Chỉ đến khi nhận thấy chiếc thuyền chở khách không có ai chúng tôi mới nghĩ đến chuyện thuyền không đủ chỗ cho 7.000 chân dính. Trên bờ biển vang lên những tiếng thở phào chen lẫn những tiếng thang vãng Một con chân dính bé tí nhảy lên chiếc thuyền cưới hình con thiên Nga đang quay ngoắt lại bến đậu với tốc độ cực nhanh Có chuyện gì vậy? Và vua độc tài không giữ được kiên nhẫn liền rời khỏi ngai vàng bước xuống bờ biển hỏi Một con chân dính duy nhất thôi ư? Đấy là con chân dính cũ của chúng ta Tôi reo lên Nó còn ôm trong lòng một cái bịch to. Thế thì bà cô đã bị ăn thịt. Bác Rackwitian nói. Trật tự, trật tự, trật tự. Nhà vua hét to và đưa tù và lên miệng thổi. Hãy nhường chỗ cho chân dính. Anh ta là sứ giả. Đám đồng tránh đường và nhường chỗ cho đôi uyên ương và chân dính đang e thẹn cúi đầu chào chúng tôi và đặt gói quà xuống đất cái quà bị gặm một ít phía rìa và các gốc phần còn lại nhìn chung vẫn nguyên vẹn sao nhà vua hỏi bà hemuli gửi lời chào tới nhà vua chân dính vừa nói vừa đưa tay lục xóa các túi áo lễ phục của mình tất cả nhảy cẩn lên vì mất hết kiên nhẫn nhanh lên nhanh lên nhà vua quát cuối cùng chân dính tìm thấy một lá thư nhào nát và thành khẩn phân trần Bà Hemuli dạy cháu viết, bà ấy đọc và cháu chép. Chân dính dừng lại lấy hơi, rồi bắt đầu đọc một cách rất khó nhọc. Các cháu yêu quý. Ta viết những dòng này và lấy làm tiếc và lương tâm cắn rứt. Vì ta biết ta không làm tròn phận sự của mình, ta không thể đến dự được, nhưng hy vọng các cháu tha lỗi cho ta. Ta lấy làm hãnh diện và vui sướng vì các cháu vẫn nhớ đến ta. Và ta đã khóc khi nghĩ đến hô bé nhỏ, người sắp bước vào hôn nhân. Ta cảm ơn các cháu yêu quý. Đầu tiên vì các cháu đã cứu ta thoát khỏi mẫm quỷ đông. Và rồi giới thiệu ta với bầy chân dính đáng yêu này. Với sự chân thành vẫn có của loài Hemuli. Ta phải nói rằng ta vô cùng thỏa mãn khi ở đây. Đến mức đám cưới cũng không lôi cuốn ta rời xa nhà và những trò chơi mang tính giáo dục. Chúng ta đang sốt ruột chờ mùa đông đến để đùa chơi với tuyết. Để các cháu đừng quá thất vọng, ta gửi cho các cháu một món quà. Với mong muốn, nó sẽ vĩnh viễn trang hoàng cho thùng cà phê của cháu với hô liệt. Sáu ngàn chín trăm chín mươi chín lời chào từ bài chân dính. Cám ơn các cháu, bà Hê hey Một không khí tĩnh lặng bao trùm khắp các quả rồi. Cậu có thích trò chơi mang tính giáo dục không? Bác và Christian thận trọng hỏi. Rất thích. Chân dính trả lời. Tôi ngồi xuống và không biết nói gì. Làm ơn mở cái gói kia ra đi. Hosoli đầy nghị. Chân dính trịnh trọng, cắn sợi dây buộc và bên trong gói quà lộ ra một bức ảnh chụp chân dung bà Hemuli trong trang phục như một nữ hoàng của những con chân dính. Cái mũi của cô ấy vẫn còn nguyên vẹn. Hosoli reo lên. Cháu thấy thật may mắn, thật là tuyệt vời. Chàng yêu của em, hãy nhìn cái khung kìa. Hosoli bảo. Tất cả chúng tôi nhìn cái khung và reo lên. Ô oh, cái khung được làm bằng vàng Tây Ban Nha nguyên chất và bốn góc có đính những bông hồng nhỏ bằng chất topa và ngọc bích. Viên xung quanh bức ảnh là những viên kim cương nhỏ. Mặt sao được trang trí với màu ngọc lam. Chàng có nghĩ có thể lấy chúng ra được không? Sô hỏi. Chắc chắn là được. Hô Sư hồ hởi đáp. Chẳng phải chúng ta nhận được một món quà là cái vui à? Đúng lúc đó, từ ngoài vịnh vang lên một âm thanh trùng rợn. ô oh, đồ quý tha ma bắt kia, ta đã và đang chờ cà phê sáng của ta. Vậy mà chẳng có kẻ nào thèm nhớ đến lão đô đô biển già tội nghiệp này cả. Vài ba hôm sau, khi Mù Mì Bố đọc đoạn viết về đám cưới của Hô cả gia đình cùng ngồi với nhau trên hiên nhà. Đó là vào một buổi chiều tháng 9, gió to. Mommy mẹ đãi cả nhà món bánh có rượu và bánh mì bơ phết mật. Ai cũng mặc bộ đồ đẹp nhất của mình, những bộ đồ chỉ được diện trong những dịp có sự kiện trang trọng. Thế nào? Mommy mẹ hỏi với vẻ chờ đợi. Cuốn hồi ức của bố đã được viết xong hôm nay. Mommy bố tuyên bố với giọng chắc nịch. Những từ cuối cùng đã được viết vào lúc 6 giờ 45 phút và câu cuối cùng bố sẽ để mẹ quyết định. Không phải là hồi ký chưa kể gì về cuộc đời chìm nổi của bác sau khi đi theo HTVT à? Mewkinen hỏi. Chưa, mommy bố đáp. Bác muốn kể chuyện đó trong một cuốn sách mang tính giáo dục. Cháu không thấy sao? À, hóa ra thế. nipsu reo lên. Ôi ôi, mommy mẹ chen vào, nhưng mà không phải là mẹ cũng dần dần xuất hiện trong cuốn hồi ức à. Bà hỏi và chuyển người sang màu đỏ tía. mì bố cầm cốc của mình và nhấp liền ba ngậm rồi đáp. Đúng như vậy, hãy nghe kỹ đây, con trai của bố, vì đoạn cuối cùng sẽ kể về việc bố đã gặp mẹ con như thế nào. Rồi ông mở cuốn vỡ ra và đọc. Mùa thu đã đến và những trận mưa xám xịt kéo dài bao trùm hòn đảo công quốc tự trị như một màn sương mù vĩnh cửu. Tôi đoán chắc rằng chuyến đi tuyệt vời của chúng tôi trên con thuyền tiến ri rầm của biển chỉ là sự mở đầu của một cuộc viễn du khám phá thế giới. Nhưng không, nó là ngày thăng hoa, đỉnh cao không bao giờ còn lên đến được nữa. Ngay sau khi chúng tôi trở lại đảo và đám cưới vui nhộn của Hô dần qua, Bác Ferguson bắt đầu trở lại với các sáng chế của mình. Bác ta thay cái này, thêm cái kia, lắp đặt trang bị sửa sang, tân trang, sơn chùi, cọ rửa, và cuối cùng, nội thất tiếng rì rầm của biển. Trông giống như bên trong một phòng khách. Thỉnh thoảng, bác Ferguson đi thăm nhà vua hay các thần dân khu đất mới ngoài vòng pháp luật của hoàng gia, nhưng không bao giờ ở lại giữ các bữa tối. Tôi ước ao được ở một nơi nào đó khác và bắt đầu rầu rỉ với khát khao về một thế giới rộng mở đang chờ đợi mình. Mưa mỗi lúc một tệ hại hơn và luôn luôn có cái gì đó phải chỉnh sửa. Bánh lái chìm sâu hay hệ thống ánh sáng hay lắp công tắc hoặc thứ gì đó cần phải thay thế. Thế rồi những cơn bão to ọc đến. Nhà của bà Mimuli bị gió thổi bay. Khiến đám trẻ nhà bà ta bị cảm lạnh nặng và phải ngủ ngoài trời. Mưa rơi vào cái thùng thiết của Hô Sư Ly. Tôi là người duy nhất được ở trong một căn phòng vững chắc, với chiếc lò sưởi khá tốt. Bạn có thể làm gì ở đấy? Tất nhiên là ngay sau đó tất cả cùng đến ở với tôi. Nhưng càng chứng kiến cuộc sống của một gia đình trong một cái buồn lái cũ kỹ, tôi càng cảm thấy cô đơn. Tôi không thể nhấn mạnh một cách đầy đủ sự bất an khi các bạn của bạn kết hôn hay trở thành một nhà sáng chế của triều đình. Đầu tiên là một hội ngoài vòng pháp luật. Một nhóm người ham thích mạo hiểm thường thực hiện những chuyến đi tới một nơi nào đó khi cảm thấy mệt mỏi và có thể lang thang bất cứ nơi nào họ muốn. Vì thế, thế giới rộng mở. Thế rồi, đột nhiên, họ hoàn toàn mất hẳn ham muốn ấy. Họ chỉ muốn sự ấm áp, họ sợ mưa, họ bắt đầu thu thập các vật dụng to lớn mà túi đựng không còn đủ chỗ. Họ chỉ nói về những điều vặt vảnh, họ không thích đưa ra những quyết định bất ngờ và cũng không muốn thay đổi ý kiến. Trước kia họ dương cao những cánh bườm, giờ họ chỉ gọt đẻo những cái giá chạng nhỏ bé. Ai có thể kể về những điều đó mà mắt không rớm lệ? Tai hại nhất là những điều đó cũng đã ảnh hưởng đến tôi và càng vui nhộn cùng với họ bên lò sưởi, tôi lại càng khó cảm thấy có tự do và gan dạ như một con đại bàng. Bạn đọc yêu quý, bạn có hiểu tôi không? Tôi là một kẻ sống nội tâm, song cũng rất cởi mở Rốt cuộc tôi cảm thấy mình không là cái gì mà bây giờ chỉ có bão và mưa. Vào một buổi tối đặc biệt như thế, buổi tối mà tôi muốn kể cho các bạn nghe. Thời tiết tồi tệ. Máy nhà kêu răng rắc và có cát. Thỉnh thoảng gió bão kéo quật khói từ ống khói lò sưởi xuống. Và mưa ném vào hiên những tiếng động nghe như có bước chân đang chạy. Tôi đã sửa lại cái cầu dẫn vào ban công của thuyền trưởng và cưa lượng cái tai vịnh bằng gỗ. Mẹ ơi, mẹ đọc truyện cho chúng con nghe chứ. Bọn trẻ nhà Mimoli từ trong giường hỏi mẹ. Tất nhiên, bà Mimoli đáp, lần trước chúng ta đang dừng ở chỗ nào nhỉ? Thanh trà Twist nhẹ nhàng trường lại gần, bọn trẻ đồng thanh. Thế à, giờ đọc tiếp nhé, người mẹ nói. Thanh trà Twist nhẹ nhàng trường lại gần. Liệu có phải cây nồng súng lục sáng lên chớp nhoáng dưới ánh trăng không? Quyền được báo thù đang hình thành lạnh lùng và cương quyết, dừng lại rồi rón rén về phía trước. Tôi nghe một cách lơ đảng câu chuyện của bà Mew Tôi đã nghe nó khá nhiều lần. Tôi thích câu chuyện ấy, con mà nói. Nó đang vừa trang trí chiếc túi đựng các loại cúc, những cái xương hình chữ thập trên nền vải đen. Vừa nhìn lên đồng hồ Hoshuli và Shoshuli Nắm tay nhau Ngồi trước lò sử Chaksu mãi mê chơi bài Pasion một người Còn bác Fredwixen Thì đang nằm sắp xem cuốn truyện tranh Chuyến đi vượt đại dương Màu không khí thoải mái Và yên bình như thường thấy Trong cuộc sống gia đình Nhưng càng nhìn họ lâu Tôi càng cảm thấy bức sức Hai chân tôi có cảm giác như bị kim châm. Thỉnh thoảng, một đợt sóng biển tung lên trong đêm và bắn bọt vào các ô cửa sổ đen đang kêu răng rắc. Ở trên biển, vào một đêm như thế này sẽ ra sao nhỉ? Tôi lẩm bẩm một mình. Giật cấp 8 hoặc có thể hơn. Bác và Quyết Sinh nói theo và nhìn chầm chầm vào những con sóng trong cuốn sách tranh của bác. Tôi đi ra ngoài để xem thời tiết ra sao đây tôi nói nhỏ và lách ra ngoài cửa. tôi đứng yên một lúc và lắng nghe. quanh tôi tiếng sóng cồn gầm gừ tràn ngập bóng đêm. tôi hít gió biển, cập tay lại và đi về phía hướng gió. cơn bão rú rít xông vào tôi và tôi nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn thấy những điều kinh hoàng không nên kể tên đang lượn lờ đầy rẫy vào một đêm thu đông bão như thế này. Tốt nhất là nên lờ đi những điều khủng khiếp và không nên nghĩ về chúng. Thật đấy, đây là một trong ít lần mà tôi không hề nghĩ đến điều gì cả. Tôi chỉ biết rằng tôi cần phải đi xuống bờ biển, nơi những con sóng lớn đang cuồn cuộn đập vào. Đó là điểm báo thần bí, cũng dẫn đến những điều bất ngờ trong cuộc đời tôi sau này. Trăng đã nhô lên giữa những đám mây đen và bờ cát ướt sáng lên như một tấm kim loại khổng lồ. Những con sóng dồn đuổi nhau xô vào bờ như những đàn rồng hung bạo trắng xóa, dâng cao với những bàn tay xòe rộng rồi đổ ầm xuống cát. Xì xì giật lùi lại, rồi tiến đến lần nữa. Khi ức của tôi đã chế ngự tâm hồn tôi. Điều gì đã khiến tôi bất chấp lạnh và tối, những điều tồi tệ nhất mà loài mơ được biết. Để lấy hết sức, Đi xuống bờ biển vào một đêm có ý nghĩa ấy, đêm mà biển đã mang mưa mưa mẹ đến hòn đảo của chúng ta. Ôi, tự do sao tuyệt vời đến thế. Bám chặt vào một tấm ván, cô ấy trượt trên sóng và bay vào bờ vịnh như một quả bóng. Nhưng một con sóng tiếp theo lại kéo cô ta trở lại biển. Tôi chạy ào xuống mép nước và lấy hết sức hét to, có tôi đây. Lúc đó cô ấy đang dạt trở lại vào bờ. Cô không còn bám vào tấm ván được nữa mà trôi ngửa, chân chổng ngược lên trời. Tôi nhìn tường nước đen đang tiến đến không chớp mắt thì ôm chặt kẻ bị nạn. Ngay sau đó bị trợt chân và xoay tròn trong con sóng đang đổ rầm rầm. Với sức mạnh siêu phàm tôi dặm mạnh chân xuống cát gắn sức giữ thăng bằng để lội vào bờ trong khi những con sóng điên cuồng túm lấy đuôi tôi, tôi bị trượt chân, tôi đương đầu, tôi kháng cự lại và cuối cùng tôi để gánh nặng xinh đẹp của tôi xuống bãi cát một cách an toàn thoát khỏi sự đe dọa của sóng biển hung dữ. nó thật sự không hề giống như lần cứu gì Emily trên bãi cát là một mummy giống như tôi nhưng đẹp hơn một cô mummy nhỏ nhắn mà tôi đã cứu sống được. Cô ngồi dậy và hét to Hãy lấy lại cái túi, hãy cứu cái túi Nhưng cô đang cầm nó trong tay đấy thôi Tôi nói Ôi, nó vẫn còn đây Cô ấy reo lên Cảm ơn trời Phật Rồi cô mở cái túi sách to đen Và bắt đầu lục tìm cái gì đó Cuối cùng cô tìm thấy hộp phấn trang điểm Có lẽ nước biển đã làm hỏng mất hộp phấn rồi Cô ấy nói với vẻ buồn buồn. Cận cái đó làm gì? Không có cái đó em cũng đẹp lắm rồi. Tôi lịch thiệp bảo. Lúc đó cô ấy liếc nhìn tôi bằng một ánh mắt không thể nào diễn tả được bằng lời và đỏ bừng e thẹn. Cho phép tôi dừng lại đây ở cái bước ngoặt đáng ghi nhớ trong thời tuổi trẻ đầy dông tố của tôi và cho tôi khép lại hồi ức của mình Ở thời điểm mommy mẹ, một mommy tuyệt vời nhất đi vào cuộc đời tôi. Từ đây, đôi mắt ấm áp, thông hiểu của cô ấy đã biến những cái điên rồ của tôi thành những điều thông minh và có ý nghĩa. Đồng thời, ánh mắt mê đắm và yêu thích tự do từ đôi mắt ấy đã khích lệ tôi viết nên tác phẩm này. Tất cả những điều ấy đã xảy ra cách đây rất lâu rồi. Nhưng giờ đây, Khi nhớ lại tôi có cảm giác rằng tất cả vẫn có thể xuất hiện lại nhưng với những trạng thái khác. Tôi đặt bút xuống với niềm tin rằng suy cho cùng thời phiêu lưu đầy cuốn hút vẫn chưa phải đã chấm dứt. Nếu mà thế thì buồn biết bao. Tôi mong rằng mỗi mommy, can đảm đều cần lưu ý về những trải nghiệm của tôi, sự dũng cảm của tôi, sự thông minh của tôi. Đức hạnh của tôi Và có lẽ cả những sự ngờ ngợt của tôi Cho dù anh ta không muốn học tập Những kinh nghiệm Mà một ngày nào đó Anh ta sẽ phải trang bị cho mình Bằng một cách cực kỳ vất vả Đó là phẩm chất của tất cả những mommy trẻ tuổi và tài năng Hồi ký kết thúc ở đây Nhưng bây giờ tiếp theo là lời kết quan trọng Lời kết Mommy bố đặt bút xuống bàn trong hiên nhà và trầm ngâm nhìn mọi người ngồi xung quanh. Xin chúc mừng, mommy mẹ nói với giọng xúc động. Xin chúc mừng bố, mommy tiếp lời mẹ. Con nghĩ bây giờ bố sẽ trở thành người nổi tiếng. Con nói cái gì vậy? Bố cậu ta giật mình kêu lên. Khi mọi người đọc cuốn sách này, họ sẽ nghĩ rằng bố là người nổi tiếng. Mommy nói một cách chắc chắn. Mommy bố gật gù, vẽ đắc trí. Có thể, ông ta nói. Nhưng mà sau đó thì sao? Nipsu kêu lên. Ồ, sau đó thì... Mommy bố làm một động tác mơ hồ, ám chỉ ngôi nhà, gia đình, vườn cây. Thung lũng Mommy và tất cả những gì có được sau thời trai trẻ. Các con yêu quý, mami mẹ e thẹn nói. Sau đó mọi cái bắt đầu. Một cơn gió bất ngờ làm hiên nhà rung lách tách. Mưa nặng hạt dần. Ở trên biển vào một đêm như thế này sẽ thế nào? Mami bố lầm bầm một cách lơ đảng. Còn bố cháu thì thế nào? Mikunen hỏi. Nhân vật chosu ấy, bố cháu làm gì và mẹ cháu nữa? đúng rồi, còn cả nhân vật Holli nữa. Nipsu kêu lên, bác đã để lạc mất người bố duy nhất mà cháu có phải không? Đây là chưa nói đến bộ sưu tập cúc của bố cháu và cô Soholi. Một thoáng yên lặng bao trùm hiên nhà, và thật là kỳ lạ, đúng vào cái lúc ấy, cái thời điểm cần thiết cho câu chuyện này, có tiếng gõ cửa, ba tiếng gõ mạnh, chất khoát. Mammy bố giật mình nhảy dựng lên và hét to, ai đấy? Một giọng trầm đáp lại. Mở cửa ra, bên ngoài ướt và lạnh lắm. Mammy bố liền mở toan cánh cửa ra. Bác và Christian! Mammy bố reo lên. Đúng thế thật. Ông và bước vào hiên nhà, chủ nước mưa và nói. Phải mất khá nhiều thời gian mới tìm được anh chị. Chào! Trong bác chẳng già đi chút nào cả. Mà mì bố vui mừng nói to, thật tuyệt vời làm sao, thật hạnh phúc làm sao. Tiếp đó một giọng nói mỏng mảnh, yếu ớt vọng vào. Vào một đêm định mệnh như thế này, những bộ xương bị bỏ quên kêu lách cách hơn bất cứ lúc nào. Và con ma cười toa toát, trèo ra khỏi cái túi đeo sau lưng của ông Fredrickson. Rất vui được gặp ông, mommy mẹ nói. Ông có muốn một cốc rượu rum không? Cảm ơn, cảm ơn. Ông Fredrickson nói. Cho tôi xin một cốc, con ma một cốc và mấy cốc nữa cho những người đang ở phía ngoài. Bác dẫn theo một số người nữa à? Mommy bố hỏi. Vâng, một vài bậc phụ huynh. Ông Fredrickson cười đáp. Họ hơi xấu hổ. Nipsu và Mekinen vội lao ra ngoài mưa. Cả bố và mẹ chúng đang đứng đấy, chân run run vì lạnh và đang bối rối vì suốt một thời gian dài họ không liên lạc với nhau. Hosuli đứng nắm tay Sosuli và mỗi người đều mang một cái túi du lịch, trong đó đựng bộ sưu tập cúc. Ở đó còn có Chaksu, miệng ngậm chiếc tẩu đã cháy hết thuốc. Bà Miu đang khóc vị xúc động và con gái của bà cùng 34 Miu tí hon. Đáng chú ý nhất là Miu tí hon, cô bé không hề lớn lên một tí nào. Và khi tất cả đã vào bên trong thì hiên nhà chợt nít và tường nhà bị vòng lên. Đó quả là một đêm có một không hai. Chưa bao giờ trong hiên nhà này lại có nhiều câu hỏi, tiếng reo vui, những cái ôm hôn. Lời trò chuyện và rượu rum được dùng nhiều cùng lúc như thế và khi bố mẹ Nipsu bắt đầu đổ bộ sưu tập cúc của cả hai ra và chia cho Nipsu một nửa thì hiên nhà trở nên náo nhiệt khiến bà Mimuli phải gom tụi nhỏ của bà lại và giấu chúng vào trong các chạn tủ. Trật tự nào! Ông Fabrician hét to và dơ cốc rượu của mình lên Ngày mai! Ngày mai! Mummy bố lặp lại, ánh mắt trẻ trung sáng lên. Ngày mai cuộc thám hiểm sẽ tiếp tục. Ông Fakritson hét to. Chúng ta sẽ bay bằng phi thuyền, tiếng rì rầm của biển. Tất cả mọi người, các ông bố, các bà mẹ và tất cả trẻ con. Không phải ngày mai mà ngay đêm nay, Mommy đề nghị. Thế là vào lúc rạng sáng. Trời đầy sương mù, tất cả chạy ùa ra vườn. Phía đông trời quang đảng, đang chờ mặt trời lên. Mặt trời đã sẵn sàng, chỉ vài ba phút nữa thôi, đêm sẽ hết. Và tất cả lại bắt đầu lại từ đầu. Một cánh cổng mới dẫn vào một ngày mới khó tin đầy cơ hội. Khi mọi điều có thể xảy ra nếu bạn không từ chối nó. phụ lục Jansons, sinh năm 1914 mất năm 2001 bước vào con đường nghệ thuật từ rất sớm năm 1929 khi mới 15 tuổi Tove Jansons bắt đầu vẽ tranh biếm họa và minh họa cho tờ Kram của Phần Lan và làm việc ở đó trong suốt 25 năm sau Bà cũng minh họa cho nhiều báo khác, trong đó có tin buổi tối London, The London Evening News của Anh. Vào cuối những năm 1930 và 1940, Tove Jansons được đánh giá là một trong số các họa sĩ trẻ có tiếng nhất ở Phần Lan. Tuy nhiên, Tove Jansons được yêu thích và nổi tiếng khắp thế giới với bộ truyện về Mummy. Những con mơ do Janssen sáng tạo nên có hình dáng mập mạp với cây mẫm dài, da trắng buốt, trông rất ngộ nghĩnh đáng yêu. Mỗi nhân vật của bà có một tính cách sở thích và lối sống riêng, nhưng tất cả đều có một điểm chung là rất yêu quý thiên nhiên và rất giàu lòng bác ái. Bộ truyện này được lấy chất liệu và cảm hứng từ chính gia đình Janssen với những người mang tư tưởng tự do, phóng khoáng, sống gần gũi với thiên nhiên và yêu quý loài vật. Với bộ truyện Mummy, Tove Johnson đã tạo nên một thế giới thanh bình như trong truyện cổ tích của xứ Bắc Âu với cuộc sống đầy nhân bản, không có bạo lực và giết chóc. Ngôi nhà hình tròn có mái nhọn của gia đình Mummy trong thung lũng đầy hoa về mùa hè và trắng toát tuyết vào mùa đông không chỉ là nhà của Mimi con, Mimi bố, Mimi mẹ, những thành viên chính của gia đình mà còn là tổ ấm của Miu tí hon, Nisku em, Nisku anh, Miu Nipsu, Emuli và rất nhiều cư dân khác nữa trong thung lũng Mummy. Với những câu chuyện theo trí tưởng tượng của Todd về cuộc sống của những con mummy kết hợp với những tranh minh họa mộc mạc nhưng rất mềm mại và ngộ nghĩnh, của chính tác giả, đã lôi cuốn bạn đọc khắp thế giới hơn 40 năm qua. Và có lẽ hình ảnh gia đình mummy đã trở nên thân thiết và đầy tự hào, cho nên người dân Phần Lan đã triều mến gọi nữ tổng thống Taksa Hollinen là mummy mẹ yêu quý của họ. Đến nay, bộ truyện về mummy của Tove Jackson đã được dịch ra 43 ngôn ngữ trên thế giới, còn truyện tranh của bà đã được dịch ra 60 ngôn ngữ và giới thiệu trên báo của 42 quốc gia và bà được so sánh với những tác giả nổi tiếng của thế giới như Lewis Carroll và J.R. Tonkin. Bước ra từ những cuốn sách, các nhân vật Mimi cũng đã trở thành đề tài của nhiều loại hình nghệ thuật khác như điện ảnh, sân khấu, opera, phim truyền hình, trò chơi không chỉ ở Phần Lan mà nhiều nước khác. Riêng phim truyền hình, ngoài Phần Lan, Miu Mì đã được sản xuất ở Đức, Liên Xô, Cũ, Ba Lan và Nhật Bản. Đáng chú ý nhất là bộ phim truyền hình Những câu chuyện ở thung lũng Miu Mì do Nhật Bản và Phần Lan hợp tác sản xuất vào năm 1990-1992 gồm 104 tập đã được công chúng rất yêu thích trong suốt hơn một thập kỷ qua không chỉ quen thuộc trong văn học, nghệ thuật. Ở Phần Lan, Mewmy -mi còn có riêng một bảo tàng ở Tambree, được xây dựng năm 1987. Một khu tham quan giải trí có tên Thế giới Mewmy -mi ở tali cách Helsinki khoảng 180km về phía Tây Nam. Ngoài ra còn có Hội Mewmy, -mi, công ty các nhân vật Mewmy. -mi. Trong thời gian từ 1992 đến 2009, 8 bộ tem về Tove Jansson và bộ truyện Mummy đã được phát hành. Hình ảnh các nhân vật trong bộ truyện Mummy xuất hiện rất nhiều trên các sản phẩm văn hóa cũng như kinh tế và đang trở thành một thương hiệu tự hào của Phần Lan. Ngoài các tác phẩm dành cho thiếu nhi rất nổi tiếng ngay từ khi sáng tác, thơ chanson cũng sáng tác truyện và tiểu thuyết cho người lớn. Điều đáng chú ý là mặc dù sinh ra và lớn lên ở Phần Lan, Nhưng tất cả các tác phẩm của Tove Jansson đều được viết bằng tiếng Thụy Điển là tiếng mẹ đẻ của bà. Tove Jansson đã nhận nhiều giải thưởng của Phần Lan và quốc tế. Trong đó đáng chú ý là giải thưởng Hans Christian Andersen 1966, giải thưởng của Viện Hàng Lâm Thụy Điển 1972 và 1994, và ba giải thưởng nhà nước Phần Lan về văn học 1963. 1971 và 1982 Bà mất năm 2001 trong niềm thương tiếc của đông đảo người hâm mộ Phần Lan và thế giới Võ Xuân Quế